Hồi thứ 856, Thiên Nam Ma Ảnh, Hoàng Nguyên Minh và các tu sĩ khác cẩn thận đối mặt với Hàn Lập, đồng thời ánh mắt không khỏi len lén liếc nhìn Ngọc Trì một cái. Thì ra Ngọc Trì có non nửa là nước, sau khi Hàn Lập rơi vào thì chỉ còn một nửa. Nước suối trong đó chỉ còn lại có một tầng mỏng đến mức đáng thương. Ba lão già này thấy vậy thì tự nhiên trong lòng đau như bị cứa thịt nhưng đối mặt với đối phương tu vi thâm bất khả chắc thì cũng chỉ có thể ra vẻ không biết. Miễn cưỡng mà cười để tránh đắc tội với vị tiền bối cao nhân này khiến cho gia tộc gặp đại họa. Hàn lập sau khi đem toàn bộ hơi nước trên người hơ khô thì cũng ngửi thấy mùi hương kỳ gì trong linh tuyền Nên sau khi trầm ngâm một chút thì theo tiềm thức quay đầu về phía sau liếc mắt một cái. Hàn lập như tùy ý liếc mắt một cái nhưng lại làm cho ba lão già đối diện trong lòng nhất thời bất an hồi lâu. Ba nhà bọn họ thủ hộ linh tuyển nhiều như vậy nhưng nếu bị vị tiền bối này nhìn chúng thì cũng chỉ có thể hai tay dâng lên mà thôi. Căn bản là không dám nói lời cự tuyệt. Bất quá ánh mắt hàn lập chỉ đảo qua ngọc chỉ một cái chứ không có ý tham lam gì. Mà ngược lại xoay người nhìn ba người thản nhiên nói một đoạn thời gian dài này ta không nhập thế nên sự tình thiên nam gần đây có chút xa lạ. ba vị đạo hữu có thể giới thiệu cho ta một chút những đại sự mới phát sinh gần đây được không? đương nhiên là có thể. tiền bối nêu không chơi thì mời tới đại sảnh của hoàng gia chúng ta để cho cho vãn bối tiếp trà chiêu đãi tiền bối một phen. tiền bối có gì nghi vấn bọn vãn bối mà biết thì tuyệt không dám che giấu. Thấy Hàn Lập căn bản đôi với Linh tuyển tuyệt không có một đỉnh điểm hứng thú. Thì bọn Hoàng Nguyên Minh trong lòng an tâm vội vàng cung kính nói. Hai vị lão già khác trong lòng cũng thở vào một hơi. Được rồi. Chuyện ta muốn thật đúng là không ít. Như vậy xin quấy giày ba vị đạo hữu một phen. Hàn Lập sau khi nhìn đám đệ tử tuổi trẻ của ba nhà đứng xa xa. Hơi tự đánh giá một chút rồi cũng gật đầu đáp ứng. Không có gì được chiêu đãi cao nhân tiền bối như vậy là vinh hạnh của gia tộc họ Hoàng chúng Ta. Hoàng Nguyên Minh trong lòng mừng rỡ cười mà nói rồi phân phó với vài tên đệ tử đằng sau vài câu gì đó. Chỉ thấy mấy tên đệ tử này vội vàng bay độn trở về. Chắc là về chuẩn bị để tránh việc tiếp đón tiếp Chu Toàn. Sau đó hắn mới tự thân dẫn đường Hàn Lập rời đi hướng tới một khu lầu cắt trên ngọn núi đi đến.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 Chúng ta cũng là do thật sự không có cách nào đặt chân tại nơi khác nên mới phải định cư nơi đây. Hoàng Nguyên Minh cười khổ mà trả lời. Ta xem đám đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc các ngươi tựa hồ có một chút tư chất. Sao không cử bọn họ đi đến các tu tiên đại phái? Lấy tư chất của bọn họ thì có thể không trở thành thân truyền đệ tử nhưng trở thành ngoại sự đệ tử cũng không phải không có khả năng. Hàn Lập cảm thấy hứng thú mà lộ ra một tia kỳ quái tiền bối không biết. Tại đông dụ quốc chúng ta, các môn phái tu tiên mặc dù đông đảo nhưng đại bộ phận đều lấy đệ tử trong gia tộc tu tiên hoặc là từ các một số cộng đồng do môn phái đó khống chế. Bọn ta đều là mạc lưu tiểu phái, nào có tư cách lọt vào pháp nhãn của các tông môn này. Cho dù bên trong môn phái ngẫu nhiên xuất hiện một hai tên đệ tử đặc biệt kiệt xuất thì cũng không dám dễ dàng để cho bọn họ bái nhập làm đệ tử tông môn khác mà phải lưu lại trong tộc để chống đỡ môn diện một chút. Trong hai lão già, một gã khuôn mặt béo phì to lớn và có chút hơi tròn cẩn thận giải thích với Hàn Lập, đồng thời trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ba người bọn họ nếu khi tuổi còn trẻ được đồng ý cho bái nhập vào một đại tông đại phái thì tu vi hôm nay nói không chừng đã tiến vào một tầng khác, nhưng vì duy trì gia tộc nên cũng chỉ có thể buồn bã lưu lại. Đây cũng là nổi khô bất đắc dĩ của tiểu gia tục. Hàn lập ánh mắt chớp đồng vài cái thản nhiên gật đầu và không tiếp tục hỏi gì nữa mà đi xuống đứng dưới hiên các Lão giả dẫn Hàn lập đi thẳng đến một tòa lâu các cao nhất trong đó. Một lát sau, mấy người đã tới trước cửa lâu các Ở nơi đó sớm đã có hai hàng nữ đệ tử trẻ tuổi cung kính đứng chờ. Tiền bối mời vào. Linh lân sơn chúng ta không có linh dược linh quả gì mà chỉ có một loại linh trà. tiền bối có thể uống một hai chén. Hoàng Nguyên Minh vừa nói vừa dân Hàn Lập tiến vào trong đại sảnh của tòa lầu. Hàn Lập cũng không khách khí bước tiến vào trong lầu các. Đại sảnh này cũng không quá lớn. Diện tích chỉ có khoảng hai ba mươi nhưng đối với một tiểu gia tộc thì lại đủ rộng. Dưới ánh mắt cung cần của ba người. Hàn Lập bình tĩnh ngồi xuống ghế thượng tỏa còn ba lão giả thì thành thật đứng ở trước người. Không dám cùng Hàn Lập ngồi chung. Hai người tu vi cùng thân phận kém nhau quá xa, Hàn Lập cũng không có ra vẻ khiêm nhượng gì. Lúc này, một nữ đệ tử Mỹ mục như họa tay bê một khay trà đi lên. Sau đó bưng một chén dâng cho Hàn Lập rồi cẩn thận lui xuống. Hàn Lập cầm lây chén trà tùy ý uống một hớp. Đầu tiên hắn cảm thấy hơi đắng nhưng một lát sau thì đầu lưới chợt có mùi vị cực kỳ thơm mát. Không sai. Thật là linh trà khó được. Hàn lập khóe miệng khẽ nhúc nhích một chút. Nổi lên vẻ mỉm cười rồi khen ngợi một câu. tiền bối tu vi sâu không lường được nhưng khuôn mặt có chút xa lạ. tiền bối chẳng lẽ không phải người đông dụ quốc, lão già to béo mặt tròn không nhìn được cất lời hỏi. Hàn mổ xác thực không phải là người đông dụ quốc. Nhưng các ngươi cũng đừng lo lắng cái gì. Sau khi hỏi rõ ràng một chút sự tình ta sẽ lập tức rời đi và sẽ không nhờ vả các ngươi lâu đâu. Hàn lập không có ý nói ra tên mà chỉ nhìn lão giả mặt tròn liếc mắt một cái. Lộ ra vẻ như cười như không. Tiền bối đa tâm rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy tiền bối là đã là chuyện may mắn lớn lao rồi. Làm sao dám có tâm tư bất kính đuổi tiền bối đi. Hoàng Nguyên Minh như bị hù dọa giật mình. Sắc mặt đại biến mở miệng nói, tốt, ta lúc đầu cũng là từ tu sĩ cấp thấp mà đi lên. Các ngươi trong lòng vừa có sự kiêng kỵ cùng chờ mong ta tự nhiên cũng biết một chút. Chỉ cần câu trả lời của các ngươi làm cho ta hài lòng thì ta cũng không ngại cấp cho các ngươi chỗ tốt. Dù sao các ngươi có thể nhìn thấy ta cũng xem như cùng ta có chút cơ duyên. Hàn lập nhìn lão giả mặt tròn thấy lão vẻ mặt thành khẩn như muốn giải thích cái gì đó. Nhưng khoát tay chặn lại rồi thản nhiên nói. Tiền bối muốn biết gì thì cứ việc hỏi. Ba gia tộc chúng ta mặc dù không lớn nhưng một ít tin tức thì coi như cũng có chút linh thông. Nhất định sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Hoàng Nguyên Minh vừa nghe nói thế trong lòng mừng rỡ càng thêm cung kính nói. Hàn lập mỉm cười. Cho dù hắn không cấp cho họ chỗ tốt nào thì phỏng chừng những người này cũng sẽ không nói dối hắn nhưng nếu có chút chỗ tốt mà nói thì bọn họ tự nhiên là càng tận tâm trả lời. Có những việc có thể nói hoặc không thể nói thì phỏng chừng đều chủ động nói ra. Lần trước trụy ma cốc mở ra khiến cho đông đảo tu sĩ vào cốc tầm bảo. Các ngươi gần xương châu như thế thì chắc chắn là có biết một ít trước tiên đem việc này kể lại cho ta đại khái một chút. Hàn Lập nhìn ba người liếc mắt một cái. Bất động thanh sắc mà nói. Chủy ma cốc. Việc này vãn bối tự nhiên là biết. Hoàng Nguyên Minh vừa nghe Hàn Lập lại hỏi việc này thì mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc nhưng không cần suy nghĩ đã lập tức nói. Sau đó hắn sửa sang lại mọi chuyện có liên quan và tiếp tục nói. Số lượng lớn tu sĩ tiến vào chủy ma cốc dò xét bảo vật là chuyện hơn 20 năm trước. Bởi vì quý Linh Môn tìm được phương pháp nhập cốc ổn thỏa nên có đến hàng trăm tu sĩ có tu vi ngoài kết đan kỳ đã xông vào cốc này để tìm kiếm di bảo của thượng cổ tu sĩ. Nhưng chuỗi ma cốc xác thực là hung hiểm gì thường. Có nhiều tu sĩ cấp cao như vậy tiến vào trong cốc mà đại bộ phận chỉ dám loanh quanh ở ngoài cốc. Nhưng vẫn có nhiều tu sĩ bi chết thảm trong cấm chế ở ngoài cốc và the hở không gian. Số tu sĩ còn sống và xuất tốc không đến một nửa mà càng không xong chính là toàn quân Quý Linh Môn sau khi tiến vào nội cốc trong lúc ngao nhiên vô ý đã thả ra hai con yêu ma có thể cắn nuốt Nguyên Anh. Quý Linh Môn môn chủ và đám người đi theo chết đương chàng mà hai con yêu ma này cũng thật sự là lợi hại. Nghe nói là toàn bộ Nguyên Anh tu sĩ tiến vào nội cốc cùng liên thủ đại chiến một hồi. Ngay ngủi tiền bối trong tam đại tu sĩ cùng mộ lan thần sư cũng trước sau ra tay trừ ma mới khó khăn lâm diệt sát được một tên trong đó và để cho một con khác bình yên chạy ra khỏi chuỗi ma cốc. Số tu sĩ tham gia vây công bị chết thảm có không ít tiền bối nổi danh bất quá chuỗi ma cốc cũng không hổ là mộ của thượng cổ tu sĩ vì nghe nói số tu sĩ còn sống cuối cùng đi ra đều có chút ít thu hoạch. Thậm chí còn có vài tiền bối thật sự ở bên trong tìm được Linh Đan kéo dài duyên trường thọ mệnh cùng cùng công pháp đột phá cảnh giới khiến cho cả thiên nam tu tiên giới oanh động. Kết quả sau đó lại khiến cho không ít tu sĩ bởi vậy mà đỏ mắt. Dứt khoát không để ý tới khe hở không gian mà một lần nữa mượn truyền tống trần nhập cốc của quý Linh Môn để tiến vào chuỗi ma cốc. Nhưng một nhóm gần trăm tu sĩ này sau khi vào cốc lại không có ai đi ra. Lúc này mới khiến cho đám tu sĩ khác ng ngoi muốn vào cốc bị hù dọa. Chuỷ Ma cốc mới lần nữa trở thành vùng cấm không người nào dám xông vào Ma cốc nữa. Yêu ma sau này như thế nào rồi? Hàn Lập sau khi nghe đến đó thì trong lòng trầm xuống sắc mặt nhất thời âm trầm. Chuyện tình về yêu ma này tiền bối không hỏi ta cũng sẽ nói bởi vì do yêu ma này cơ hồ khiến cho cả thiên nam tu tiên giới gặp một hồi đại kiếp. Hoàng Nguyên Minh nghe Hàn Lập hỏi như vậy thì mặt không khỏi khẽ biến sắc nói. Hàn Lập mày mặt nhăn nhó nhưng cũng không nói gì chờ đối phương nói xong. Nguyên bổn yêu ma này sau khi mới vừa trốn ra được thì một số vị tiền bối từng tỏ vẻ qua nói rằng loại yêu ma này không có cách nào tồn tại tại lâu dài tại nhân giới chúng ta. Đến lúc đó sẽ trở về gì giới?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 Kể từ đó, tam đại tu sĩ đều xuất hiện tập trung hơn 10 tu sĩ nguyên anh trung kỳ tiền bối tổ chức một cách đội quân diệt ma liên thủ vây diệt yêu ma này. Bất quá yêu ma này xảo hoạt gì thường căn bản không cùng diệt ma đội liều mạng mà chuyên môn chọn tu sĩ đơn độc xuống tay. Thậm chí đối với mộ lan nhân cũng ra tay khiến cho mộ lan nhân cũng phải một nhóm đại thượng sư tham gia diệt ma đội. Kể từ đó về sau. Yêu ma này mới bắt đầu không có cách nào thoát khỏi việc tu sĩ cùng pháp sĩ liên thủ bao vây tiêu diệt Bị bắt buộc chạy trốn khắp nơi Chật vật không chịu nổi Nhưng như vậy ngược lại lại làm cho yêu ma này càng thêm điên cuồng Chẳng những tập kích cao dai tu sĩ mà thậm chí đối với thấp dai tu sĩ cũng nổi điên liên tiếp ra tay Nghe nói tại mấy tháng gian cuối cùng nó liên tiếp huyết tẩy mười mấy tu tiên gia tộc cùng mấy tu tiên tiểu phái Các gia tộc cùng môn phái này căn bản không người nào có thể ngăn yêu ma này. Nhưng bởi vậy nó cuối cùng bị một vị ma đảo tông môn trưởng lão trước khi chết hạ bí thuật nên bị diệt ma đội truy tung đuổi theo và đến phong đô quốc lạc hồn sơn thì bị bao vây. Nghe nói yêu ma này khi nguyên khí hoàn toàn khôi phục thì tu vi gần như hóa thần kỳ tu sĩ nên khiến cho hai vị đại tu sĩ cùng một vị mộ lan thần sư cùng xuất thủ đối phó. Trận chiến ấy khiến thiên hôn địa ám.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 Cổ ma này có bị tiêu diệt trong cuộc chiến đó hay không, hàn lập bất đồng thanh sắc hỏi. Cái này thì bọn vãn bối cũng không rõ ràng lắm. Có người nói yêu ma này chết thảm tại chỗ do bị trúc tu sĩ vây công. Nhưng cũng có người nói nó sử dụng bí thuật khó tin tìm được đường sống trong chỗ chết thoát vây chạy thoát. Năng lực của gia tộc vãn bối gia tộc có hạn, không cách nào phán đoán được việc này là thiệt hay giả. Bất quá từ sau lần vây công đó cổ ma này không còn thấy tung tích tại thiên nam nữa và thật sự sợ rằng cũng đã bị hình thần câu diệt. Hoàng Nguyên Minh sau khi do dự một chút thì cũng nói ra phán đoán của mình. Hình thần câu diệt. Hàn Lập sờ sờ cầm, sau khi hơi đánh giá một chút thì trong lòng lại cho việc này có gì không đúng. Nếu thật sự đã tiêu diệt được cổ ma này thì đám người ngụy vô nhai đầu cần che che giấu giấu làm gì. Xem ra hơn phân nửa là thực sự đã xảy ra biến cố gì đó nên mới làm cho thật thật giả giả Cố ý không ra mặt làm sáng tỏ việc này Bất quá ma đầu đó từ sau đó biến mất thì lại có chút kỳ quái Chẳng lẽ là bị thương quá nặng trong chiến đấu Không thể không ẩn núp dưỡng thương hay là đã dứt khoát rời khỏi thiên nam Hàn lập ngẫm lại thì cũng cảm giác được không có cách nào phán đoán chính xác được Nên tạm thời vứt nó khỏi đầu Hoàng đảo hữu gần 20 năm qua trừ chuyện yêu ma và chuỗi ma cốc ra thì còn có đại sự gì phát sinh không? Mặc kể là chuyện quốc gia hay không thì cũng nói nghe qua một chút. Hàn lập bình tĩnh hỏi chuyện khác. Mấy năm gần đây xác còn có một sự kiện khác xuất hiện. Bất quá so với chuyện chuỗi ma cốc thì căn bản là không đáng nhắc tới. Sự kiện này gây cho người chú ý cũng như ẩm ý một hồi. Sau khi yêu ma nọ biến mất không lâu. Tại vô biên hải bờ biển gần Tây quốc đột nhiên xuất hiện một đại tuyển qua mở ngoặt. Xoáy nước lớn đóng ngoặt cổ quái phun ra đại lượng linh khí và bắt đầu tinh lọc vùng biển phủ cận vô biên hải. Hơn nữa xung quanh xoáy nước này lại xuất hiện bảy hòn đảo nhỏ từ đáy biển trồi lên. Hòn đảo nào cũng có linh khí bức người và là linh mạch đỉnh cấp khó gặp.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 Hơn nữa càng xuống sâu thì áp lực cũng càng lớn khiến cho thân thể không thể thừa nhận được Nghe nói một trong tam đại tu sĩ là Trí Dương Thượng Nhân cũng đã xâm nhập tìm kiếm qua một lần Nhưng sau khi xuống đến khoảng 3.000 trượng thì cũng không chịu nổi áp lực vạn cân mà quay lên không thu hoạt được gì Hoàng Nguyên Minh hơi nghĩ ngợi một chút rồi lại lập tức nói ra chuyện này Đại tuyển qua Lại có chuyện như vậy sao? Hàn lập trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn kinh ngạc hỏi thăm. Vãn bối sao dám lừa gạt tiền bối. Việc này gây oanh động liên tiếp mấy năm trời rồi mới dần dần im ắng. Tiền bối chỉ cần hỏi qua những người khác thì biết ngay việc này là thật hay giả. Hoàng Nguyên Minh cười bồi nói. Hàn lập gật đầu. Trong lòng cũng cảm thấy khá hứng thú nhưng tiếp tục hỏi thêm mấy chuyện khác. Đặc biệt là những chuyện có liên quan đến mộ lan nhân và tránh ma lưỡng đảo mấy năm nay đều được hỏi rất tỉ mỉ. Ba người Hoàng Nguyên Minh biết gì nói lấy không dám có ý tứ xấu điểm cay gì. Toàn bộ các vấn đề đều chủ yếu do Hoàng Nguyên Minh trả lời còn hai gã lão già kia thì chỉ thỉnh thoảng lại ngắt lời bổ sung thêm một số tình tiết khiến cho Hàn Lập rất hài lòng. Không lâu sau... Hàn Lập đã có cái nhìn đại khái về mọi chuyện to nhỏ mới phát sinh và trong lòng cũng an tâm. Trừ chuyện cổ ma cùng suối chảy ra thì các chuyện khác bất quá cũng chỉ là chuyện nơi nào đó có linh dược hoạt bảo vật hoặc một số tu tiên tông môn ghép thù tranh đấu một phen. Đối với những việc này Hàn Lập cơ bản cũng không để ý lắm nhưng thần sắc hắn Thủy chung vẫn như thường. Tỏ vẻ nghiêm tràng mà nghe ba người nói. Về phần chuyện của Lạc Vân Tông, Hàn Lập không có hỏi tới. Dù sao nơi đây cách khuê quốc quá xa Gia tộc nhỏ như bọn họ chắc cũng không có khả năng biết được chuyện gì cụ thể Muốn biết chuyện về Lạc Vân Tông thì tự nhiên là phải đi tới các phường thì hoặc sau khi trở về khuê quốc cẩn thận hỏi một chút Nghe xong ba người nói hàn lập trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vẻ rồi đột nhiên phất tay áo bào một cái Thanh quang chợt chớp đồng rồi một giáo ngắn ánh vàng rực rỡ hiện ra trên bàn Làm phiền ba vị đảo hữu đã dành thời gian kể chuyện cho hàn mố. Đồ tốt tại hạ không có nhưng một đôi pháp khí đoàn qua mở ngoặt. Giáo ngắn đóng ngoặt này cấp cho ba vị đảo hữu. Hàn lập thong song nói. Đa tạ tiền bối tặng bảo. Cái này chắc là thượng cấp pháp khí. Hoàng Nguyên Minh nhìn đôi đoàn qua một chút rồi vội vàng khom người thi lễ tạ ơn nói. Lấy thế lực ba nhà bọn họ thì thượng bật pháp khí cũng không phải là không có một hai kiện nhưng bất quá cũng rất ít nên ai cũng coi đây là vật trí bảo. Thế mà bây giờ chỉ trả lời hàn lập mấy câu mà đã dễ dàng có được loại bảo vật này nên bọn họ tự nhiên là vừa vui mừng lẫn sợ hãi. Đoạn qua này mặc dù chỉ là thượng cấp pháp khí nhưng nếu phối hợp sử dụng tốt thì cũng không kém so với đỉnh cấp pháp khí là mấy đâu.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 Cũng phải xem là ai Thượng cấp pháp khí đối với chúng ta mà nói thì tự nhiên là bảo vật chân quý khó có được Nhưng đối với vị tiền bối này thì căn bản là không đáng để ở trong lòng Ba người đang nói chuyện thì lão già mặc áo bào trắng vốn ít nói nhất đột nhiên vẻ mặt cổ quái nói Vương huyên, lời này là có ý gì? Nghe lời khẩu khí của ngươi thì hình như là có nhận ra vị tiền bối này Hoàng Nguyên Minh trong lòng vừa động Không khỏi hỏi mà lão già mặt tròn cũng cả kinh nhìn lão già mặc áo bào trắng. Hoàng huyên các ngươi thật là thông minh một đời mà nhất thời hồ đồ. Người này vừa đi ra đất hỏi chuyện chuỗi ma cốc cùng yêu ma đồng thời bộ dáng còn trẻ mà tu vi lại cao. Vừa lại tự xưng là họ hàn. Chẳng lẽ các ngươi còn không biết là ai sao? Không nên quên là khi vây công yêu ma trong tại trụy ma cốc trừ nguyên anh tu sĩ chết trận ra thì không phải là còn có một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh mất tích sao. Lão già mặc áo bào trắng cười khổ nói. Ngươi nói chính là người nọ, vì hàn tiền bối kia, hoàng nguyên minh sau khi được nhắc nhở thì sắc mặt đại biến thất thanh nói. Lão già mặt tròn cũng tỉnh ngộ vẻ mặt khiếp sợ. Bây giờ hai vị huyên trưởng đã hiểu rõ ràng ý của tiểu đệ rồi chứ. Vị tiền bối này là chỉ thấp hơn tam đại tu sĩ nên ra tay mới hào phóng như thế Nghe Vương huyên nói như thế thì có đến 7-8 phần là đúng Bất quá mặc kệ là có phải hay không thì đối với chúng ta cũng không có gì khác nhau Chúng ta cho dù nghĩ muốn dựa vào nhân ra Thì bật tu sĩ nay cũng căn bản xem ra tộc chúng ta không là gì Lần này có thể được đến hai hiện thượng cấp pháp khí vui mừng đã ngoài ý muốn rồi Phỏng chừng cũng là vì vị tiền bối này vì thể diện phá hư linh tuyển thủy nên mới tặng. Bây giờ nên bàn thử xem xử lý đoạn qua nay ra sao. trầm mặt trong chốc lát sau khi Hoàng Nguyên Minh thở dài nói. Trong giọng nói vẫn bao hàm một tia bất đắc dĩ. Mặc dù cơ duyên khó được nhưng loại cấp bậc như hàn lập đối với bọn họ thật cao không thể với tới. Cho nên trong lòng ngay cả có chút tiếc núi cũng không có. Nghe Hoàng Nguyên Minh nhắc tới đoạn qua này hai lão già kia cũng đem chuyện thân phận hàn lập tạm thời gác ra ngoài. Sau đó tập trung nhìn đôi đoạn qua. Dù sao làm sao phân chia pháp khí trước mắt cho tốt mới là việc cần nghĩ bây giờ. Ba người lúc này bắt đầu bàn bạc chuyện phân đỉnh trong thời gian dài. Không nói đến việc ba vị trưởng lão đang thương nhị phân chia bảo vật. Hàn lập tự nhiên là không biết mình đã bị ba lão già này nhận ra mà lúc này đã bay ra ngoài trăm dặm. Lần này hắn rất vất vả mới tự the hở không gian thoát ra được. Vị trí thoát ra ngay ở đông dụ quốc cũng là chuyện may mắn. Dù sao sau khi phá vỡ điểm yếu không gian thì nơi đi đến lại là ngao nhiên. Không cẩn thận có thể là một nơi nào đó cách đây ngàn vạn rằm cũng không có gì là kỳ quái. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị đi nơi nào quay về Lạc Vân Tông ư? Không nên quên là ta yêu cầu một số tài liệu luyện chế khôi lỗi. Nhưng trong đó còn thiếu một ít nhưng nhất định phải có được. Thanh âm đại diễn thần quân đột nhiên vang lên trong đầu hàn lập. Việc này ta tự nhiên là biết bất quá tài liệu ngươi muốn không cách nào không phải là vật thế gian khó cầu. Phỏng chừng có đi cả thiên nam cũng không có cách nào thu thập được. Việc này không thể thực hiện trong thời gian ngắn được. Hàn lập mặt nhăn mày nhíu có chút bất đắc dĩ nói. Hừ, ngươi cảm giác được lão phu còn có thể đợi thêm 7-80 năm nữa sao? Nếu thiên nam không có tài liệu thì đi đại tấn một chuyến. Ở đó chỉ cần ngươi có linh thạch thì lo gì tài liệu chân quý gì không tìm được. Lão phu nói trước. Nếu ngươi không thể giúp Lão Phu luyện trí khôi lỗi này thì Lão Phu sẽ tình nguyện đem phương pháp luyện trí này phá hủy. Cũng không đem phương pháp luyện chế để lại cho ngươi. Đại diễn thần quân có chút ảo não nói. Yên tấm. Đại tấn, ngươi không nói thì ta cũng muốn đi một chuyến. Ngươi không phải đã nói sát khí trên người ta quá nặng sao. Chỉ sử dụng huyết ma kiếm có 2-3 lần mà tà khí đã thâm nhập rất sâu. Nếu không sớm trừ đi thì chẳng những thân thể dần dần có tổn hại. Mà hơn nữa sau này khó bước vào cảnh giới nguyên anh Trung Kỳ nửa bước. Hàn lập thở dài buồn bực nói. Ngươi biết là được rồi. Lúc đầu gặp ngươi ta đã có chút kỳ quái. Ngươi tuổi còn trẻ như thế sao lại nhiễm sát khí nặng đến vậy? Lão Phu năm xưa cũng không phải là kẻ nhân từ nhưng khi đó sát khí trên người còn không bằng một phần mười của ngươi. Chập chập thật có chút khó tin. Khi ngươi chuyển sang tu ma đảo công pháp thì cổ sát khí này ngược lại có thể trợ giúp tu vi của ngươi tiến thêm một bước. Đương nhiên đến cảnh giới hóa thần kỳ khi ngươi phi thăng thì có thể không lên linh giới mà là thượng cổ ma giới. Đại diễn thần quân hiển nhiên có chút hỉ nộ vô thường. Lúc này thanh Hồi âm bởi trách hóa cùng tiếng cười rồi lại trở trọng... về Lạc Vân Tông cuối cùng mà lại tu luyện thành cách loại quái vật như cổ ma thì tại hạ không có hứng thú. hàn lập lạnh lùng nói. hàn tiểu tử, ngươi tưởng rằng tất cả cổ ma khi lớn lên đều có hình thù kỳ lạ như vậy sao? đại diễn thần quân sau khi im lặng một chút thì khẩu khí có chút kỳ quái nói. xin tiền bối chỉ giáo cho. chẳng lẽ sau khi biến thành cổ ma thì không phải là thành gì giới yêu ma sao? Không lẽ là còn có thể bảo trì nhân hình sao? Hàn lập sượng sốt hỏi lại một câu. Điểm này thì ngươi có chút hiểu lầm rồi. Theo ta biết từ một số điển tịch thì ma tu sau khi từ nhân giới phi thăng lên ma giới. Cho dù có trở thành cổ ma thì ngoại hình cũng không thay đổi cái gì. Đương nhiên nếu như vận dụng ma công biến thân thì lại là chuyện khác. Năm đó thượng cổ tu sĩ cùng cổ ma tranh đấu.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 Không nhưng từ đó về sau có tin đồn truyền ra rằng nhân loại tu sĩ sau khi tu luyện thượng cổ ma công đến cực trí thì cũng tự động phi thăng lên thượng cổ ma giới. Về phần bản thể hình thù kỳ lạ của cổ ma thì chia làm hai loại. Một loại là hình dạng nguyên thủy của yêu ma trên thượng cổ ma giới là cấp bậc tồn tại cao nhất của thượng cổ ma giới hình như được gọi là thánh tổ gì đó. Yêu ma này tồn tại rất thưa thức nhưng không con nào không cực kỳ kinh khủng. Thậm chí bây giờ một số ma tu đang tu luyện cổ ma công đang không ngừng chịu hoán danh huấy của cổ ma thì mới có thể mượn ma khí làm phép thành công. Một loại khác thì là do một bộ phận yêu tục tại nhân giới chúng ta sau khi tu luyện ma công tự động phi thăng tới cổ ma giới. Bản thể của yêu tục vốn không phải là nhân loại nên sau khi biến thành cổ ma thì tự nhiên là có áp hình áp trạng. Yêu tục. Điều này làm sao có thể? Chúng nó sao có thể được? Chúng nó tại sao lại tu luyện Thượng Cổ Ma Tông? Chuyện này ngươi không nên hỏi Lão Phu vì ta cũng không hiểu. Trên điển tịch đối với việc này cũng không thuật lại cái gì. Chỉ là hình như thời gian Thượng Cổ yêu tục tiếp xúc với Cổ Ma Tựa Hồ là sớm hơn so với nhân loại chúng ta nhiều lắm. Cụ thể là như thế nào thì Lão Phu cũng không rõ ràng lắm. Bất quá Lão Phu ngày xưa đã từng nhìn thấy một số yêu tục cấp cao. Còn bây giờ tại sao chúng không còn tu luyện ma công? Trên người cũng không có ma khí gì đó thì nguyên nhân có lẽ phải đến lúc ngươi đến Đại Tấn thì mới biết được đáp án. Dù sao nơi đó vẫn còn bảo tồn một ít điển tịch cổ xưa nhất của nhân giới chúng ta. Đại diễn thần quân lười biếng đáp. Hàn lập sắc mặt có chút âm tình bất định mà trong lòng nhớ tới phạm thánh chân phiến trong túi chứ vật nghe nói là chuyện thừa chi bảo của yêu tục. Trên đó có công pháp ba đầu sáu tay thoạt nhìn thật sự giống công pháp do cổ ma hai đầu bốn tay thi triển ngày đó. Cực kỳ giống. Chẳng lẽ là hai người này thật sự có mối liên quan gì? Sau khi yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, Hàn Lập đột nhiên cười to. Cho dù yêu tộc cùng cổ ma có quan hệ gì không muốn người khác biết được thì điều này cùng hắn có liên quan gì đâu. Hắn cũng không phải là nhàn dối đến mức xen vào việc của người khác. Có những chuyện cần phải rõ ràng, nhưng cũng có những chuyện hồ đồ một chút thì tốt hơn. Hơn nữa Phạm Thánh chân phiến hắn có trong tay cũng chỉ là tàn phiến mà thôi nên dù đây có thật là yêu tục công pháp đi nữa thì hắn cũng không có nhàn dối mà đi tu luyện. Quang Thanh Nguyên kiếm quyết cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể tu luyện đến mức cực trí. Càng huống chi công pháp này nếu có liên quan đến cổ ma và yêu tục thì cũng không thích hợp cho loài người tu luyện. Hàn lập lắc đầu đem chuyện yêu tộc cùng phạm thánh chân phiến vứt ra khỏi đầu, sau đó lại nói đến một cái vấn đề khác. Chuyện khôi lỗi ngươi không cần lo lắng. Vô luận ta có đi đại tấn hay không thì vẫn sẽ giúp ngươi kiếm đủ tài liệu đến tay. Hai năm trước ngươi đã nói với ta rằng ngươi đã tham ngộ được bảy tám phần phương pháp luyện chế trên thất diễm phiến. Đến bây giờ thì chắc là đã hoàn toàn tham ngộ xong. Nếu đã có phương pháp luyện chế thì nên giao cho ta trước vì ta phải luyện chế thêm hai khẩu phi kiếm nữa. Nếu không thì không có cách nào bố trí được kiếm trận. Tránh để tới lúc gấp rút bỏ lỡ mất bảo vật, Hàn Lập cũng không có quanh co lòng vòng mà trực tiếp nói. Trải qua hơn 20 năm ở chung, hắn cùng đại diễn thần quân đã có sự hiểu biết nhau hơn. Quan hệ cũng hòa hoãn hơn so với trước rất nhiều. Thậm chí là có vẻ như nửa là sư phụ. Nửa là bằng gấu Theo phương pháp luyện trí trong thất diễm phiến thì ta đến nay vẫn vô pháp tìm được đầy đủ tài liệu nên chỉ còn cách ra giảm mà thôi Cách nào có thể thay thế được thì thay thế Ta có thể cho ngươi một phương pháp nhưng liệu có thật sự thành công hay không thì lão phu cũng không dám mười phần nắm chắc Nhưng phương pháp luyện trí này trong bảo phiến thật ra không thể gọi là thất diễm phiến mà nên gọi là tam diễm phiến thì đúng hơn Bởi vì ban đầu cần 81 loại hỏa trúc linh linh thì mới có thể luyện chế thành. Còn nay bị ta đổi thành 31 loại. Đương nhiên là quy lực cũng theo đó mà giảm hơn phân nửa. Đại diễn thần quân cũng không có che đậy gì mà trực tiếp nói cho hàn lập tình hình cụ thể. Không quan hệ gì. Cho dù quy lực có giảm đi một chút cũng không sao cả. Thông thiên linh bảo trong truyền thuyết lời hại như vậy đồ phản chế này cho dù là tam diễm phiến thì tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể ngăn cản được. Hàn lập không cần suy nghĩ nói. Ta đem phương pháp luyện chế ghi trong ngọc giản, ngươi cứ xem qua một chút đi. Bất quá cho dù là phương pháp phản chế không có vấn đề gì thì vẫn có vấn đề khó khăn là còn vài loại tài liệu cực kỳ khó tìm ta phỏng chừng rằng nếu muốn luyện chế thành công bảo phiến này thì còn phải phí một phen gian khổ. đại diễn thần quân thản nhiên nói. sau đó cái ốm trúc sau lưng hàn lập chợt mở ra, từ trong đó có một đạo bạch quang bắn ra. hàn lập sau đầu như có mắt đưa tay bắt lấy, đó là một khối ngọc giản màu trắng. hàn lập bình tĩnh đem thần thức tiến vào xem qua nội dung ngọc giản một lần. sau đó chỉ thấy hắn mặt mày lơ đãng lông mày khẽ nhíu lại. Những đồ vật khác thì không nói đến vì chỉ cần tốn chút thời gian là có thể kiếm được Riêng có lông hạo dương điểu và vảy xích hỏa dao thì là vật khả ngộ bất khả cầu Đi tìm ở đâu đây? Tối thiểu ta cũng chưa bao giờ nghe nói ở thiên nam lại có hai loại đồ vật này xuất hiện qua Hai loại tài liệu này lão phu cho rằng là hai loại tài liệu thay thế có thể dễ dàng tìm được nhất Các đồ vật khác thì một tia hy vọng cũng không có Trong đó Lông Hảo Dương Điếu Lão Phu ngày xưa đã từng gặp qua khi đi du lịch tại Đại Tấn. Khi đó ta từng gặp qua một nữ tu trẻ ở Nhạc Dương Cung cô ta có nuôi một con chim này. Thời gian lâu như vậy rồi nhưng cho dù là con Hảo Dương điểu ngày đó không còn thì vẫn có thể còn có hậu đại của nó lưu lại. Ngươi có thể đi xem liệu có cơ hội không. Về phần xích hỏa giao thì phải xem cơ duyên của ngươi. Bất quá nếu ngươi đi Đại Tấn thì cũng không khó để giải quyết được vấn đề Đại diễn thần quân thản nhiên nói Hừ, nói một hồi lâu rốt cuộc cũng chỉ là muốn ta chạy đến Đại Tấn Hàn lập hừ một tiếng có chút bất đắc dĩ Hắc hắc Lão Phu muốn ngươi đi Đại Tấn cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi Chỉ có đi Đại Tấn du lịch qua một lần thì ngươi mới có thể chính thức hiểu được cái gì gọi là thánh địa tu luyện Đại tấn quốc tuyệt đối là trung tâm của tu tiên giới. Đại diễn thần quân tỏ vẻ không thèm để ý nói. Hy vọng là như thế. Nhưng trước khi rời đông dụ quốc đi ta còn có một việc muốn làm. Ta trước tiên muốn đi đến phía ngoài chuỗi ma cốc xem qua một cách đắt. Hàn lập đem ngọc giản thu lại bình tĩnh nói. Đi chuỗi ma cốc. Ngươi có ý tứ gì? Đại diễn thần quân như bị hù dọa, giật mình nói. Yên tâm, ta không muốn sông vào cốc đâu. Ngươi còn nhớ là trước đây ta đã thả ra thiên tuyệt ma thi không? Sau khi từ trong khe hở không gian đi ra ta lập tức thông qua bí thuật cảm ứng được ma thi này vẫn chưa bị tiêu diệt nên muốn mau đến xem liệu nó còn có ở trong chuỗi ma cốc không và có thể đem nó triệu hồi ra không? Sau khi nói xong hàn lập lập tức ra tăng độn túc hóa thành một đảo cầu vồng phá không bay đi. Sau khi vừa tiến vào xương Châu... Hàn lập lại một lần nữa tiến vào vạn lính sơn quay trở lại cửa vào chuỵ ma cốc. ở nơi này hai ngày Hàn lập rút cuộc khẳng định là thiên tuyệt ma xác thực vẫn còn đang ở trong cốc nhưng nó tựa hồ là bị nhốt ở một nơi nào đó. mặc cho Hàn lập dùng pháp quyết thúc dục các kiểu nhưng vẫn không thể xuất cốc gặp mặt. Hàn lập sau khi trần trừ hơn nửa ngày thì đành buồn bực rời đi. Xem ra cũng chỉ có cách chờ lần tới khi chuỗi ma cốc mở ra nếu ma thi này vẫn chưa bị tiêu diệt thì đem cứu ra. Hai tháng sau, Hàn Lập rốt cuộc đã về đến phủ Cận Vân Mộng Sơn nhưng vừa mới tới gần Sơn Môn của Lạc Vân Tông thì đã gặp mấy tên đệ tử Tuần Sơn. Đám đệ tử này vừa thấy Hàn Lập thì tự nhiên là oanh động. Bọn họ mừng rỡ thỉnh an Hàn Lập đồng thời vội vàng thả ra truyền âm phù hướng tới hai vị trưởng lão báo tin. Không bao lâu sau, tất cả đệ tử trong Lạc Vân Tông từ trong Tông Môn bay ra đến đây ngay đón Hàn Lập. Vị tổ sư trưởng lão đại danh đỉnh đỉnh này, cầm đầu đúng là lão già họ trình cùng lư Lạc. Hai người này khi nhìn thấy Hàn Lập thì tự nhiên là rất vui mừng lẫn sợ hãi, tất cả đều hiện ra trên mặt. Nhưng hai người cũng không nói thêm gì mà vội vàng đem Hàn Lập ngay tiếp vào Tông Môn rồi sau đó khiến cho đám đệ tử đi xuống. Hàn Sư Đệ, ta chỉ biết rằng lấy thần thông của ngươi thì quyết không thể gặp chuyện không may được. Bất quá nếu vô sự thì vì sao Sư Đệ không sớm trở về Tông Môn khiến cho hai Sư Huyên để ta lo lắng không thôi. Trong đại điện của Lạc Vân Tông, sau khi ba người ngồi xuống thì vị trình Sư Huyên này cao hứng cùng không khỏi có chút oán giận nói. Không sai, Sư Đệ nếu sớm trở về thì cũng không làm cho hai bọn ta lo lắng không thôi. Lứa lạc vẻ mặt tươi cười nói ý vui mừng thực sự phát ra từ phế phủ. Hai vị sư huyên bỏ qua cho hàn mổ. Ta lúc đó vẫn bị vây trong khe hở không gian không cách nào chạy thoát được. Ta cũng mới từ bên trong đó chạy ra được. Mà sau khi thoát ra thì đã lập tức trở về. Hàn lập nhích mép nói. Chỉ có thể lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc kệ như thế nào chỉ cần hàn sư để có thể sống sót trở về là đủ rồi. Lại nói tiếp, vì huyên còn chưa có tạ ơn sư để cứu mạng đó. Nếu không phải sư để ở trong cốc cứu giúp thì lão phu sớm đã hóa thành một đống bạch cốt rồi. Lão giả từ trên vế đứng dậy nhìn hàn lập thi lễ nói. Việc này không có gì. Sau khi ta gia nhập lạc vân tôn trình sư huyên đối với ta vẫn luôn luôn chiếu cố, ta vẫn ghi nhớ trong lòng. Nhìn thấy trình sư huyên gặp nạn sao lại không ra tay cứu giúp được. Hàn Lập mỉm cười cũng có chút thành khẩn nói. Đây là việc nhỏ thôi sao có thể so sánh với ăn cứu mạng được. Sư đệ sợ rằng đang nghĩ đến Nam Cung đảo hữu. Sư đệ cứ việc yên tâm. Nam Cung mũi tử vẫn đang bình yên vô sự. Lão giả hiển nhiên biết Hàn Lập quan tâm nhất đến cái gì nên đem tin tức này nói cho Hàn Lập. Hàn lập nghe vậy thì thở phào một hơi nhưng lúc này lữ Lạc lại đột nhiên đánh giá tỉ mỉ Hàn lập vài lần rồi trên mặt lộ ra một tia khó thể tin. Sư đệ, người đã tiến cấp lên nguyên anh Trung Kỳ. Đây là chuyện thật sự là khó tin. Hồi thứ chẳng lẽ sư được kỳ ngộ gì đàn? Vừa nghe Lưu Lạc nói xong vị trình sư huyên này cũng cả kinh, vội vàng dùng thần thức đảo qua một chút. Kết quả là phát hiện ra Hàn lập khí cơ nổi liếm. Anh quang nội chào rõ ràng là đã tiến cấp lên nguyên anh trung kỳ khiến cho hắn không khỏi ngơ ngẩn. Ta biết hai vị sư huyên tuổi nhẵn như đúc rất nhanh có thể nhìn ra được. Sư đệ xác thực là có một phen cơ duyên tại trụy ma Cốc sau khi trải qua một phen khổ tu thì đã tiến cấp nhanh như vậy đã có thể tiến cấp lên nguyên anh trung kỳ ngay cả ta cũng không nghĩ tới chuyện này. Bất quá nếu không vì biết uyển nhi có hai vị sư huyên bảo hộ. Sẽ không xảy ra trở ngại gì thì ta bị nhốt nhiều năm như vậy sẽ lo lắng vạn phần Làm gì có tâm tư mà an tâm tu luyện Điều này là cũng nhờ vào hai vị sư huynh. Hàn lập cảm khái thở dài một tiếng Nhìn hai người ôm quyền nói ra lời cảm tạ Sư để sao lại nói như vậy Nam cung muội tử nếu đã nhận ta làm đại ca thì chuyện chiếu cố nàng là chuyện đương nhiên Hướng hồ nói là bảo hộ nhưng kỳ thật ta có làm được cái gì hữu dụng đâu. Mà chỉ có thể nhìn để muội bị vây trong băng mà thôi. Thật xấu hổ Trình sư huyên rốt cuộc từ chuyện hàn lập tiến cấp tỉnh táo lại rồi lại vừa nghe hàn lập nói vậy thì vội vàng khiêm nhường nói. Sư để không đầy 300 năm đã tiến cấp lên nguyên anh Trung Kỳ nói ra sợ rằng khiến cả thiên nam khiếp sợ. Xem ra sau này việc tiến lên nguyên anh Hậu Kỳ không cần phải nói. Thậm chí là có thể tiến cấp lên hóa thân kỳ. Sư đệ cũng là có khả năng lớn. Lứ lạc cũng không nhịn được nói trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Tại thiên nam tu tiên giới đến nay, trong lịch sử chỉ có rất ít mấy người mới có thể sánh được với hàn lập. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy đối với tư chất của người tu luyện không có quan hệ quá lớn. Mà hơn phân nửa là do cơ duyên tạo hóa của người đó. Điều này không có thể cứng cầu được. Hàn lập tự nhiên trong miệng nói khiêm tốn một hai câu. Tiếp theo cố ý chuyển đề tài hỏi thăm chuyện tại trụy ma cốc năm đó sau khi mình mất thích. Chuyện đại chiến từ lời kể của người trực tiếp chứng kiên tự nhiên là chân thực hơn xa so với nghe qua lời kể của những người khác. Lão giả nghe hàn lập hỏi như vậy thì không khỏi khổ cười rộ lên. Nguyên bản ngày đó hàn lập sau khi bị khe hở không gian cắn nuốt thì cổ ma nọ vô cùng nổi giận. Lão giả thấy tánh mạng khó giữ được thì một số tu sĩ khác lại vừa mới chạy tới. Mặc dù trước đó chúng tu sĩ cùng ngụy vô nhai liên thủ nhưng vẫn không làm gì được cổ ma khác cũng biến thân thành yêu vật hai đầu bốn tay. Ngược lại còn gặp không ít nguy hiểm. May mắn là tại thời điểm mấu chốt, đám mộ lan nhân kia cuối cùng đã chạy tới. Kết quả song phương liên thủ vây khốn yêu ma này. Sau một hồi đại chiến tên mộ lan thượng sư họ nhạc kia triệu hoán ra mộ lan thánh cầm hiệp trợ và rốt cuộc đánh trọng thương yêu ma. Thậm chí vì mộ lan trọng thần sư kia còn chém dùng cách đầu lâu thứ nhất khiến cho cổ ma quay đầu bỏ chạy. Ở trong trận chiến này có không biết bao nhiêu nguyên anh tu sĩ bị chết. Thậm chí vì sư tỷ của Nam Cung uyển bị cổ ma phát cuồng vào thời điểm tranh đấu tối hậu. Phun ra một đoàn ma diễm trực tiếp đánh chúng thân thể. Ngay cả Nguyên Anh cũng hóa thành cho bụi. Hình xảo thì tốt hơn một ít, tuy thân thể cũng bị hủy, nhưng Nguyên Anh thì may mắn chạy thoát. Xui xẻo nhất chính là đám tu sĩ quý Linh Môn. Vị trưởng lão họ chung kia thì trực tiếp bị cổ ma nọ thôn phệ Nguyên Anh. Tất cả tu sĩ quý Linh Môn nhập cốc trừ mấy tên ghét đan tu sĩ ra thì tu sĩ cấp cao tiến vào toàn quân bị diệt không thể nói không làm cho người ta cực kỳ kinh ngạc.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 Đi khắp nơi cắn nuốt tu sĩ Nguyên Anh nên cuối cùng khiến cho quần tu nổi giận tiến hành vây sát. Nghe đến đó thì hẳn lập nhăn mày hỏi thăm. Liên quan đến trận đại chiến vây diệt yêu ma này ta có nghe nói qua một số tin đồn. Nói cái gì thì nói nhưng hai đại tu sĩ cùng một gã mộ lan thần sư đồng thời ra tay mà chẳng lẽ thực sự là có thể đương chàng đem nó đánh gục sao. Lấy thân phận của hai vị sư huyên thì hẳn là phải biết kết quả thực sự. Khi nói ra lời này thì vẻ mặt hàn lập bất giác cũng ngưng trong vì sự hung hăng của cổ ma ngày đó bây giờ vẫn khiến cho hắn khi nghĩ lại vẫn cảm giác được trần trần sợ hãi. Trần đại chiến vây diệt yêu ma này hai người bọn ta cũng không tham gia nhưng theo tin tức nghe được thì cổ ma nó xác thực là chịu đòn chí mạng mà bị thương nặng nhưng sau đó nó thi chuyển một loại bí thuật cổ quái chảy đi. Bất quá đám người trí dương thượng nhân vẫn theo sát không tha muốn trừ áp tận gốc nhưng sau khi đuổi tới cảnh mộ lan thảo nguyên thì vì kiêng kỵ người đột ngột nên không thể không buông tha. Bất quá qua nhiều năm như vậy cổ ma này cũng không thấy xuất hiện tại thiên nam hơn nữa phía đột ngột nhân bên kia cũng không thấy có gì nổi lên. Xem ra cổ ma này nếu không phải là thật sự bị trọng thương mà chết thì hẳn là đã đi ngang qua mộ lan thảo nguyên tới đại tấn. Lão giả giải thích một cách tinh tế cho Hàn Lập, đi đại tấn. Vừa nghe lời này Hàn Lập không khỏi khẽ biến sắc nhưng lập tức lại hồi phục như thường. Trình Sư Huyên cùng lữ Lạc tự nhiên nhìn ra Hàn Lập không muốn nói nên hai người cũng thức thời không có hỏi thêm cái gì. Dù sao thần thông cùng cảnh giới của Hàn Lập bây giờ không phải hai người có thể sánh bằng nên khi đối mặt với Hàn Lập bất giác có một tia kính sợ. Hàn Lập cùng hai người trò chuyện thêm một chút và rốt cuộc nói ra chuyện bản thân trong chuỗi ma cốc đã tìm được lượng dược. Nên muốn đi tới chỗ Nam Cung uyển để thử giải trừ độc chú. Hai người vừa nghe nói thì không khỏi mừng rỡ. Nam Cung uyển nếu có thể khôi phục như thường. Thì thực lực của Lạc Vân Tông bọn họ tự nhiên là tăng thêm nhiều nên cũng không có tâm tư trò chuyện gì thêm mà lập tức cùng Hàn Lập đi đến trước cấm chế. Tại lối vào.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 Điều này cũng làm cho Hàn Lập càng thêm hài lòng đối với hai người này. Tay hắn bắt quyết. Liên tiếp đánh ra mấy đảo pháp quyết lên cửa đá. Trên cửa đá liên quang chớp động vài cách và kêu lên âm thanh trầm muộn trước khi mở ra. Trên mặt Hàn Lập có ánh gì sắc chớp động rồi hắn vô thanh vô tức tiêu sái đi vào. Cửa đá lại hạ xuống. Trong mật thất tình hình hết thầy vẫn như cũ. Trên nóc mật thất có nguyệt quang thạch vây quanh nên cũng không có cảm giác hôn ám. Hơn nữa bởi vì có cấm chế nên trong phòng thủy trung vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu. Không nhiễm một hạt bụi. Mà băng bích vẫn lóe ra ánh linh quang thản nhiên còn nam cung uyển vẫn với bộ dáng như nữ đồng bị phong ấm trong đó. Hai mắt nhắm nhìn sắc mặt trắng bịch. Hàn lập trên mặt một tia thương tiếc vẻ hiện lên vài bước đi tới trước băng bích thì dừng lại.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 Viên yêu đan này nằm trong cái hộp ngọc trắng noãn tinh khiết chợt mở chợt to lớp lói ánh hồng quang trông có vẻ thần bí huyến lệ. Hàn lập hít mắt cẩn thận đánh giá yêu đan này hồi lâu rồi đột nhiên há mồm phun ra một đoàn thanh linh khí đem yêu đan cuốn lên. Sau đó nhằm hướng băng bích trôi đi. Lúc này một trận âm thanh chú ngữ trầm thấp truyền ra rồi hắn vung tay đánh ra một đảo pháp quyết lên trên băng bích. Lam quang trên băng bích chợt lói.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 Thời gian chậm rãi trôi qua qua nhưng thân ảnh Hàn Lập đứng trước băng bích vẫn không nhúc nhích. Hơn nửa ngày sau, Hàn Lập mới bình tĩnh đi ra khỏi mật thất, đem cấm chế mở ra và theo đường cũ trở về. Trình sư Huyên cùng Lữ Lạc vẫn đang canh giữ ở trước cửa quan tâm hỏi vài câu. Hàn Lập miễn cưỡng cười cười. Cũng chỉ nói là còn phải quan sát mấy ngày nữa mới biết liệu có thể giải trừ được phong hồn chú hay không. Cả ngày chạy tới chạy lui Hàn Lập cũng có chút mệt mỏi. Không muốn tiếp tục chuyện trò với hai người. Nên hắn chia tay rồi quay về đồng phủ. Dù sao cuộc sống còn dài có chuyện gì sau này có thể chậm rãi nói chuyện. Hàn Lập hóa thành một đảo thanh hồng bay thẳng đến Tử Mâu Phong. Tại lúc trước hắn nói chuyện cũng đã biết mặc dù hắn đã mất tích hơn 20 năm nhưng hai lão vẫn ra nghiêm lệnh không ai được tiến vào đồng phủ. Hết thầy vẫn bảo trì như lúc ban đầu. Mà thị thiếp của hắn, mộ phái linh vẫn đang ở trong tử phong và được hai người chiếu cố. Hôm nay nữ nhân này đã ở vào cảnh giới giả đan kỳ, Chỉ cần hơn một năm công phu nữa là có thể bắt đầu nêm thử mùi vị kết đan. Đây là một việc vui mừng ngoài ý liệu. Hàn lập trong lòng vừa động thì tự nhiên là nhớ tới chuyện điên phượng bồi nguyên công. Phải biết rằng các loại linh đan diệu dược có thể gia tăng xác suất kết đan thành công hắn còn có không ít. Nữ tử này tư chất lại xem như là tuyệt hảo nên chỉ cần hắn thực sự vận dụng toàn lực trợ giúp thì tối thiểu cũng có ngoài bảy thành nắm chắc là có thể bình yên kết đan thành công. Nhưng không nghĩ tới trong chuỗi ma cốc hắn lại có một phen cơ duyên. Không cần chờ nữ tử này kết đan mà đã đột phá bình cảnh. Kể từ đó, suy nghĩ ban đầu đã có sự thay đổi song tu công pháp điên phượng bồi nguyên công đối với việc đột phá cảnh giới nguyên anh hậu kỳ cũng có chỗ hữu dụng. Nhưng đương nhiên là hỏa hậu tu luyện công pháp này khẳng định là phải thâm hậu thêm nhiều mới được. Nữ tử này cũng phải có tu vi kết đan hậu kỳ thì mới có thể dùng được. Ban đầu hắn muốn để cho nữ tử này tu luyện công pháp khoảng hơn 10 năm. Sau đó hái nguyên âm chi thân của nàng. Tuy nhiên sau này ý nghĩ của hắn không thể không có chút thay đổi.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 Nếu không có đan dược tương trợ thì nữ tử này trong thời gian ngắn khó có thể tu luyện đến cảnh giới kết đan hậu kỳ Hàn lập trong lòng suy nghĩ nhưng chỉ một lát sau đã bay tới trước tử mâu phong Nhìn cấm chế mây mù trước cửa, hàn lập khẽ mỉm cười Hàn lập khẽ phất tay áo bào một cái Xương mù dày đặc tự động tách ra Mỗi một con 860. đường, 160 hắn bình tĩnh, thản nhiên. Trong đồng phủ mọi thứ vẫn như cũ, thậm chí ngay cả một bộ phận tam sắc phệ kim trùng thả ra lúc đó cũng vẫn đang ngưng kết thành một cái tam sắc viên cầu nằm trong đại sảnh không nhúc nhích. Huyền Thiên Tiên Đăng và cửu khúc linh sâm trồng trong dược viên cũng hoàn hảo không bị tổn hao gì. Hết thảy phảng phất như hắn mới đi từ hôm qua. Huyền Thiên Tiên Đăng nọ cũng chỉ là tàn căn nên không tính Hy vọng cứu sống cũng không cao lắm nhưng cửa khúc linh sâm lại không phải là chuyện đùa Đây là một loại linh dược sớm đã bị tuyệt diệt hướng hồ linh dược này đã phát triển đến mức thông linh đã lâu Thậm chí có thể biến hóa hình thế khiến nó càng thêm chân hi dị thường Nếu không phải là linh sâm này mang ở trên người thật sự bất tiện thì Hàn Lập đã mang linh dược này theo người Đáng tiếc hiện nay các phương thuốc cổ hắn có được vẫn không có dùng đến linh sâm nên cũng chỉ có thể đem tạm thời không hỏi đến. Trừ linh dược trong dược viên ra thì ấu trùng của lục dược xương công cùng đại bộ phận phế kim trùng. Hàn lập đã đem chúng bỏ trong túi linh thú mang đi nên không cần lo lắng gì. Thậm chí 24 ấu trùng của lục dược xương công trên đường đi cực tây không lâu đã nở ra.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 Hắn cầm túi linh thú nhắm ngay cửa trùng thất nhẹ nhàng đảo qua một cái. Kết quả một mảnh bạch sắc hà quang quét qua hơn hai mươi con ấu trùng lục dựng xương công dài khoảng một tấc nằm trong trùng thất. Đám ấu trùng lục dựng xương công này toàn thân trắng như tuyết. Trong suốt sáng long lanh nhưng lúc này trên người vẫn chưa nhìn thấy có cánh xuất hiện. Thoạt nhìn như trên người phóng ra một chút ti tàm màu trắng như tuyết tằm trong không có vẻ dữ tợn đáng sợ.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 Hàn lập lại có một ý nghĩ khác. Phệ kim trùng mặc dù vô cùng lợi hại nhưng tốc độ phi đồn lại rất chậm nên sợ rằng sau khi bồi luyện thành thục nếu đối mặt với địch nhân có đồn tốc cực nhanh hoặc trong trường hợp nhất định thì cũng bị hạn chế không nhỏ. Mà lục dực xương công này sở dĩ có thể bài danh ở vị trí cao trên kỳ trùng bảng là do ngoài việc có thể phun ra hàn khí đáng sợ thì đồn tốc lại cực nhanh so với tất cả các linh trùng khác. Tại giai đoạn 2.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 Thậm chí nghe nói là có thể chính thức đến vô ảnh vô tung Có khả năng thuấn di ngoài ngàn giảm Đương nhiên những lời miêu tả này cũng chỉ vì những lời đồn đãi trong điển tịch mà thôi Vì ngay cả thời thượng cổ linh trùng có thể tiến hóa đến sáu cánh cũng rất hiếm thấy Hàn lập đối với việc này cũng chỉ là bán tín bán nghi mà thôi Bất quá lục dực xương công tuyệt đối là một loại thượng cổ linh trùng có độn tốt cực nhanh Điểm này thì không hề nghi ngờ Trong trận chiến giữa hàn lập và cổ ma, khi hắn gặp khổ đầu vì thân pháp như quý mị của đối phương thi mới nảy sinh suy nghĩ đem lục rực xương công bồi dục đến đỉnh cấp. Húng hồ sau khi tiến cấp đến giai đoạn 6 cánh phi trùng này trong miệng cũng phun ra hàn khí lợi hại hơn nhiều. Đối với việc tu luyện tử la thiên hỏa của hắn cũng vô cùng hữu ích. Trong lòng có ý nghĩ như vậy nên Hàn Lập tự nhiên đối với đám ấu trùng lục dựt xương tông này có vài phần kính trọng. Chứng kiến đám ấu trùng này gặp hoàn cảnh mới cũng không có bài xích thì Hàn Lập trong lòng mới an tâm lại. Ngay lúc hắn đang muốn quan sát thêm một ít thời gian thì đột nhiên thần sắc vừa đồng hướng chỗ cửa đồng phủ liếc mắt một cái. Tựa hồ cảm ứng được cái gì? Theo sau ánh mắt hắn lấp lóe. Tay áo bào run lên bắn ra một đảo bạch quang sau đó Ngân Nguyệt hiện ra trước mặt. Mộ phái linh đang ở ngoài cửa. Ngươi dẫn nàng đến đại sảnh ta có một số chuyện muốn nói với nàng. Hàn Lập trầm giọng phân phó nói. Vâng thưa chủ nhân. Ngân Nguyệt không hỏi gì cung cần đáp lời sau đó hóa thành một đảo Ngân Quang biến mất. Hàn Lập sau khi đem trùng thất bố trí ổn thỏa thì quay về đại sảnh. Một lát sau Hàn Lập đã ngồi an vị trong đại sảnh Tay chống cằm không nhúc nhích Phản phất như đang trầm tư suy nghĩ cái gì Đang lúc này từ cửa đại sảnh cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên Ngân Nguyệt cười khanh khách đi ở phía trước còn mộ phái linh nhiều năm không gặp đi phía sau tiến vào Nữ nhân này dung nhan vẫn như trước nếu không nói là càng thêm diễm lệ quyến rũ so với trước kia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 Mặc dù vẫn chưa có cách nào nói là thân mật khăng khít, nhưng so với trước kia thì được cải thiện không ít. Đa Tạ công tử, mộ phái linh thức tha đứng dậy mà nói, năm đó mới từ cực Tây quay về, ta cũng không nghĩ tới mới sẽ cùng nàng chia tay, nhưng sau lại bị nhốt trong chuỗi ma cốc hơn 20 năm, nàng vẫn cố thủ tại chỗ này cũng coi như là có tâm. Phái Linh thân là thị thiếp của công tử lại chịu đại ăn của công tử, không ở chỗ này chờ đợi thì có thể đi nơi nào. Húng hồ thiếp cũng không tin công tử thật sự vì vậy mà chết, mộ phái Linh khói miệng mỉm cười trả lời. Không nghĩ là nàng đối với ta thật là có vài phần tin tưởng. Bất quá lúc đó thật sự là cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa là không thể quay về. Nàng mặc dù có chút đan dược tương trợ nhưng Tu Vi tiến cảnh nhanh như vậy cũng xem như là thần tốc Không biết đối với việc kết đan không lâu nữa thì nàng có mấy phần nắm chắc. Hàn lập sau khi cười ha ha thì chuyển đề tài hỏi nữ nhân này. Thiếp thân nào có cái gì nắm chắc. Tỷ lệ kết đan nguyên vốn là mười không được một. Có thể kết đan hay không cũng chỉ có thể xem thiên ý. Mộ phái Linh nghe nói thế thì trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nói. Thiên ý. Hà hắc. Việc này cũng khó nói nhưng ta thật ra có thể trợ giúp nàng một tay. Qua đó có thể gia tăng thêm 2-3 thành nắm chắc. Hàn lập nhìn nữ nhân này nhờn miệng cười nói. Thật sao? Điều này sao có thể? Công tử không phải nói đùa chứ? Thiếp chưa bao giờ nghe nói qua thiên nam còn có linh dược bực này. Mộ phái linh môi đỏ mọng khe nhích trên mặt giật mình linh dược trong tay ta hơn phân nửa không phải là đồ vật ở thiên nam nên nàng không nghe nói qua cũng là chuyện tự nhiên nhưng ta có thể cam đoan lây tư chất của nàng nêu dùng linh dược này thì xác suất kết đan có thể lên tới gần một nửa chuyện này cũng không phải là chuyện kỳ quái gì hàn lập thần sắc như thường thông song nói một phái linh cùng hàn lập ở chung đến nay biết hắn chưa bao giờ nói ca hừ u uh, yệt ờng, e. ờng, đại cái gì nên trong lòng có bảy tám phần tin tưởng. nhưng sau khi hơi tự đánh giá một chút thì nàng vẫn có chút trần chờ. công tử bây giờ nói cho thiếp thân biết việc này chẳng lẽ là còn có cái gì phân phó sao? nếu có chuyện gì công tử cứ nói rõ ra đi. mộ phái linh nhẹ giọng nói. hàn lập có chút nao nao ngoài ý muốn nhưng sau khi hơi trầm ngâm một chút thì cũng không quanh co lòng vòng nữa. Nàng còn nhớ rõ trước định lúc đầu nhận nàng làm thiếp thân không Hắn một mở miệng trực tiếp hỏi đến chỗ trọng yếu Đương nhiên là nhớ rõ tiền bối đáp ứng cho thiếp thân thời gian 30 năm để tu luyện Trong thời gian đó sẽ không lấy đi nguyên âm chi thân của thiếp thân Mộ phái linh đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó lập tức nét mặt ửng đỏ có vẻ kiểu diễm vô cùng nói Tính ra thời gian ước định bây giờ cũng không sai biệt lắm Bất quá nàng cũng không cần lo lắng. Ta cũng không nhắm thời khắc mấu chốt ngươi kết đan mà làm khó dễ cho nàng. Nhưng trước khi kết đan ta có một số việc muốn nói rõ ràng một chút. Căn cứ quan hệ lợi hại trong đó nàng cứ cân nhắc một chút. Ta không hy vọng là sau khi dùng hết linh dược trợ giúp nàng kết thành kim đan thì nàng cuối cùng lại đột nhiên đổi ý. sinh tâm oán hận với những chuyện tình phát sinh sau đó.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 Mộ phái linh có chút kinh ngạc. Đây là một loại song tu công pháp rất hiếm thấy chuyên đề cho nữ tử tu luyện. Công pháp này một khi tu luyện đến cực trí thì có có thể thông qua nữ tử trong lân đầu hợp hoan khiến cho tu vi của song phương nam nữ có không ít chỗ tốt nhưng trong đó việc tu vi tăng tiến lại là thứ yếu mà quan trọng nhất là công pháp này đối với việc đột phá bình cảnh có kỳ hiệu khó tin. Đương nhiên ta không ngại nói rõ ra rằng. Công pháp này nữ tử tu luyện là chính nhưng nam tử mới là người được hưởng chỗ tốt nhiều nhất. Cho nên ta mới đền bù cho nàng trước, hết sức hiệp trợ cho nàng kết thành kim đan. Ta bây giờ tu vi đã đến cảnh giới nguyên anh Trung Kỳ. Điên phượng bồi nguyên công đối với việc đánh sâu vào bình cảnh tiến lên nguyên anh hậu kỳ hữu dụng. Nên muốn nàng phải đem công pháp này tu luyện đến cảnh giới kết đan hậu kỳ mới được. Nàng nêu đáp ứng chuyển sang tu luyện pháp quyết này thì sau khi kết đan ta vẫn tiếp tục cung cấp cho nàng đan dược có ích cho tu sĩ kết đan kỳ. Giúp nàng tu luyện nhanh hơn. Việc khác không dám nói nhưng tối thiểu có thể giúp cho nàng tiết kiệm được hơn trăm năm khổ tu. Đương nhiên nếu nàng cảm thấy không thích thì hàn mộ cũng không miễn cứng. Nàng tự mình đánh sâu vào bình cảnh kết đan kỳ.